các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trắng trèo dần dần chảy ra máu tươi hứa hoan nhăn hoàng hồn cô ôm lấy hai cánh tay không ngừng run chảy mà không dám nhìn vào anh đang giận dữ nếu một đấm kia ở trên mặt cô e rằng cô không chết cũng chỉ còn nửa cái mặn hai hàm răng va vào nhau dữ dội cô còn, còn người lại không dám dâng mắt nhìn anh có tiếng hít thở nặng nề rất rõ ràng cho biết anh đang giận dữ cô chợt cảm thấy hối hận mấy lời nói vừa rồi quả thật cô không chưa một chút mặt mũi nào cho anh cả biến dọn xe âm thanh khàn khàn thô thiển vang lên hứa hoàn nhân giật mình ngước mắt lên thấy đáy mắt của anh cực kỳ mệt mỏi đừng để cho tôi gặp lại cô đừng có xuất hiện trước mặt của tôi còn cái hợp đồng chó ma kia đến đây cũng châm dứt hứa hoàn nhân cô bảy kiếp lập tức biến mất cho tôi anh nóng nảy la to mở cửa xe rồi để coi ra ngoài túi sách mấy túi thuốc bắc nhìn anh cũng không thèm nhìn tới liền cầm quăng sang mày hứa hoàn nhanh còn chưa đứng vững, chiếc xe kia giống như là có việc vội phá, lập tức lao nhanh tự như là một làn khói. bầu trời đêm tối dần, đêm đèn như nhùng buông xuống nặng nề, bao vô cả người của ứ hoan nhanh. gió đêm mang theo hơi mát phảng phất qua da thịt, cô sững sờ đứng yên tại chỗ. chiếc xe đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần ngây ngốc đứng yên. bên cạnh cô ngổn ngang đất cát, tuổi xanh bị ném xuống giơ say. Thảo dược với cô tứ tung ở trên mặt đất, túi đựng thuốc bắc đã bị rách nát. Nước thuốc bắc đen tuê chảy ra ngoài, không khí nồng nặc mùi thuốc bắc. Hứa hoàn nhân ngồi xuống, cố gắng một hồi lâu mới có tinh thần. Trước tiên nhặt những thảo dược không bị hư cho vào túi, rồi cầm lấy túi sách cho vào những vật dụng cá nhân bị rơi ở trên đất. Cô thở dài một hơi đứng lên nhìn ngó xung quanh. Thật nhìn nơi này vắng vẻ tàn tà, cô không biết nơi này là nơi nào, mở ví tiền ra xem. Cậu mày vẫn còn có đủ tiền Đợi thật lâu mới thấy có người tới Cô mệt mỏi ngoắc ngoắc tay Chỉ cho kỳ chánh địa chỉ nhà trọ của cô Cố gắng lê bước rồi ngồi vào Trên ghế xe trước Đầu óc của cô hỗn nặng Không nghĩ tới việc mình sẽ làm cô dâu Cho nên mọi việc cô ấy làm gì Cũng là vì hứa hoan nhăn cô Đây quả thực giống như là một giấc mộng Văn tính không biết nên cảm ơn cô Hay là giận cô đã tự ý Chủ trương mình làm mọi việc Lúc xuống xe toàn thân buồn trùn bước chân giống như đang đi trên một miếng vải cao cấp hứa hoàn nhan mệt mỏi xách chiếc túi đi về phía thang máy mà hơi nhận một tiếng đèn báo hiệu thang máy dừng lại sáng lên cô cúi đầu từng bước từng bước đi về phía trước khi đi tới tầng 2 cửa thang máy mở ra trên mặt đất ánh đèn rọi vào một cái bóng đồ dài hứa hoàn nhan giật thắt cả tim đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện bóng người đứng ngay cửa chính là tống gia minh cô hít thở chậm lại Sắc mình bình thẳng lướt qua bên cạnh anh ta Tiến ra khỏi thang máy Tới trước cửa mở khóa Nhằn nhì Anh ta thấp giọng mở miệng Có một chút sợ hãi tuổi theo mà chợt xạ kêu lên Tấm thiên xanh Xin hỏi có chuyện gì sao Hứa hoàn nhằn đứng ở bên trong cửa Sáng điệu không muốn tiếp cách nói Tôi tôi đọc báo mới biết tin tức anh ta Thần Tống Học muốn kết hôn Tôi biết Hứa hoàn nhằn cười nhẹ nhàng một tiếng Ánh mắt bình thần mà nhìn anh ta Lúc này mới phát hiện quần áo trên người anh ta, cũng hiệu vát sơ, nhưng đã nhăn nhúng, giống như đã mặc nhiều ngày. Lại nhìn vốn không phải là giày da bóng lắng, nhưng bây giờ đã bám đầy bụi đất, thậm chí còn rách một miếng to, thì không khỏi giật mình. Tại sao anh ta lại ra nông nỗi này? Nhà anh ta ở thành phố, mặc dù không nhiều tiền như thế, nhưng cũng được coi như thuộc hàng tượng lưu. Trong nhà không là cự phú thì cũng có tiền bạc của cải chi xài thoải mái. Lại thêm việc anh ta là con trai trường duy nhất Hiện tại bây giờ tầm sao lại thành ra bộ sáng này chứ Vậy thì em tính sao Đôi mắt anh ta lé sáng lên Thế nhưng tận đáy lòng cơ hoan nhan Sẽ không bao giờ cận sóng nữa Thiên hạ này Đâu chỉ có một mình thân Tống Hậu chứ Cô nhàn nhặt mở miệng Cũng không nghĩ nữa đám cưới của thân Tống Hậu cô dâu chính là cô mà Nhằn gì à Tống ra mình có một chút ngượng ngùng Không dám nhìn vào mắt cô bất kể là có bao nhiêu đau thương xảy ra trên người cô vĩnh viễn vẫn là gỡ hoan nhăn chưa từng thay đổi nhàn nhã em có nguyện ý tha thứ cho tôi không anh ta khàn khàn mở miệng hầu kết bởi vì cẩn trương mà chuyển động lên xuống phập phồng gỡ hoan nhăn nhìn anh ta một hồi lâu cố gắng thử xem đáy lòng của mình có một chút dao động nào không một chút chua rát một chút mất mát hoặc gần như là đồng tình nhưng mà không có gì cả đáy lòng của cô bình tĩnh không có một cợn sóng một chút để tâm đến anh ta cũng là không có. Tam gia minh à, anh đi đi. Cô chuẩn bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.